Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibim Bap Bap. Ngày hôm nay bắp quyết định kể một cái series kể chuyện mới cho các bạn nghe, đó là truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết của tác giả Nicklas Chow. À cái câu chuyện này bắp muốn đọc là bởi vì nó rất là hay, truyện có rất là nhiều chi tiết phá án mà là phá án ở lục giới. ở sáu giới với lại là có chuyện liên quan về cử vi hồ và những cái nhân vật huyền bí mà chúng ta hay tìm hiểu. Đó là nguyên nhân mà bác quyết định đọc câu chuyện này ở trong kênh của chúng ta và chia sẻ đến với các bạn. Và bác cảm thấy rất là may mắn khi được tác giả ủy quyền để mà đọc câu chuyện này cho các bạn nghe. Không chần chừ gì nữa, bây giờ thì bác sẽ bắt đầu đọc phần dẫn chuyện và kế tiếp là đọc ba chương đầu tiên để các bạn cùng nghe nha. Vĩnh hằng tâm kết, tác giả Nicklas Jau Thứ nguy hiểm nhất trên thế gian này không phải vũ khí, bệnh tật hay tà đạo, thứ nguy hiểm nhất thế gian là trái tim của nhân loại. Một tạo vật có thể được biết là thuần khiết nhất và tăm tối nhất. Một tạo vật có thể thay đổi mọi thứ trên thế gian và vượt bất cứ chướng ngại nào mà vựng mệnh tạo ra. Chính vì vậy, nhân loại được xem như là đáng sợ nhất trong cõi trời đất. Các bạn cứ tin tôi đi, chúng ta là những tạo vật mạnh nhất trong thế giới này để chứng minh cho những gì tôi nói. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của Đại Địa Hoàng Giả. Đại Địa Hoàng Giả hay còn được biết đến với một cái tên khác là Nhân Vương. Trong đạo giá của Trung Hoa thì nhân vật này được gọi là Phục Hy, còn trong công giá của chúng ta thì có thể so sánh Phục Hy với Adam. Nhân Vương được tạo ra nhằm mục đích lãnh đạo và bảo vệ nhân tộc, có thể xem Nhân Vương là người lãnh đạo cao nhất trong nhân tộc. Tuy là một thần, nhưng nhân vương vẫn phải trải qua sanh lão bệnh tử như con dân của người, vì mỗi kiếp người của nhân vương sẽ khiến cho người mạnh mẽ hơn về pháp lực cũng như có cách nhìn tốt nhất về nhân sinh để có thể bảo vệ con dân mình tốt nhất. Cũng chính vì lý do đó, nhân vương không những chuyển sinh là hoàng đế, lãnh đạo một quốc gia Người còn có thể chuyển sinh làm một hành khách tầm thường trong vô vàn kiếp luân hồi đó, dù cho bao nhiêu thay đổi nhưng có một điều duy nhất không đổi chính là mối tình giữa Đại Địa Hoàng giả với Thiên Cơ Tôn giả và U Linh Huyết Sư. Một chuyện tình khắc cốt ghi tâm, dù bao nhiêu lần tái sinh nhưng Vương vẫn tìm đủ mọi cách để gặp lại hai người quan trọng nhất đời mình. Nhưng đáng buồn thay, dù cố gặp lại nhau nhưng họ vẫn không đến được với nhau vì yêu nhân tiên luyến ái là đại kỵ trong tạo hóa. Dù biết là đau khổ, họ vẫn tìm đến nhau vì trong tam thế thư do bàn cổ để lại, tiên đoán rằng trong vô vạn kiếp tình đau khổ, họ sẽ được ở bên nhau nếu như họ thực sự tìm được ý nghĩa của chân ái. Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu vào năm 2999. Vào lúc này đây, kiến thức và trình độ công nghệ của nhân loại hoàn toàn có thể làm chủ vạn vật ngoại trừ vận mệnh. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhân loại đang tiến gần đến diệt vong, vì vận mệnh sẽ không để nhân loại quấy nhiễu trò chơi của mình. Nhận thức được sự tức tối và âm mưu tịnh thế của vận mệnh đối với nhân loại, Nhân Vương một lần nữa chuyển sinh làm người để bảo vệ con dân của mình. Vận mệnh cũng nhận biết điều đó nên đã tạo sẵn một kịch bản cho Nhân Vương, một kịch bản có thể đẩy Nhân Vương vào vạn kiếp bất phục, cháp 1. Cố nhân. Năm 2999, ngày 1 tháng 1, thành phố San Francisco. Hey Ian khỏe không? Ian quay về hướng người gọi mình và nhận ra, người gọi mình là một cô gái da đen chừng 20, dắp phảng mảnh khảnh với mái tóc rối bù, nhưng Ian không hề biết cô ta là ai. Tuy nhiên, Ian vẫn quyết định dừng lại để tìm hiểu tại sao cô ta gọi tên mình, hay là cô ta gọi ai khác gần đây cũng cùng tên như mình. Nhận thấy Ian đang đợi chờ phản ứng từ mình, cô ta lập tức chạy đến trước mặt anh, cô nhoẻn miệng cười và đưa tay ra để bắt lấy tay Ian. Sau khi bắt tay, cô nói: Tôi là Ali, anh đang thắc mắc tại sao tôi biết tên anh đúng không Ian Quân? Ian vô cùng ngạc nhiên vì cô ta biết cả tên lẫn họ của mình, trong khi anh ta không hề biết gì về cô. Nhận ra được điều đó, Ali lên tiếng, tôi từng là hàng xóm của anh khi anh còn sống ở Seattle, có lẽ lúc đó gia đình tôi ít tiếp xúc với hàng xóm nên anh không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra anh, một anh chàng châu Á vẻ ngoài lạnh lùng với một khả năng về âm nhạc trời phú, tôi vẫn nhớ những lúc anh chơi đàn. Từng giai điệu anh phát ra khiến cho tôi cảm giác như đang bị thôi miên. Không những chỉ tôi mà cả những con chim hay những động vật khác đều bị cuốn theo. Đặc biệt hơn, những bài nhạc anh chơi không hề có một cuốn sách nhạc nào ghi chép lại. Vì tôi từng kiếm và hỏi thăm các chuyên gia về các giai điệu này nhưng họ không hề biết. Những gì Ali kể cũng khá thuyết phục nên Ian tạm tin cô ta và bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. "Nếu đúng như vậy thì thật tuyệt vời. Dạo này cô như thế nào?" Ali nhếch miệng cười tinh nghịch và nói, Mọi thứ vẫn ổn và hy vọng là anh sẽ cho tôi một tương lai ổn định hơn. Ian nhìn Ali thắc mắc, nhưng rồi Ian liếc thấy cái bản tên đeo ngay bên túi trái lấp ló sau cái áo khoác vest, thì Ian nhận ra cô ta chính là đồng nghiệp mới của mình. Ian hỏi do, cô là nhân viên mới của Pháp y viện? Ali gật đầu trả lời, nói đúng hơn tôi sẽ là trợ lý mới cho anh thưa Dr. Wong. Ian vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ người trợ lý mới lại tìm hiểu về anh kỹ như vậy. Đang bận rộn với luồng suy nghĩ, thì tiếng đồng hồ của anh reo lên. Ian như bình tĩnh và bấm nút nhận cuộc gọi từ chiếc đồng hồ, một hình chiếu lập thể của một người đàn ông chừng 40 tuổi trong bộ đồ quân phục hiện lên và người đàn ông này nói ngay: "Đặc Tù Ưng, chúng tôi cần anh đến ngay Belgrade, có án mạng." Ian nhìn qua Ali thì thấy cô ta cười và nói: "Đặc Tù Ưng, mọi thứ cần thiết cho công việc tôi có ở đây." Vừa nói, Ali vừa giơ cái vali chuyên dụng của pháp y lên. Ian rất ngạc nhiên vì anh chắc rằng trước đó Ali không hề mang cái vali nào cả. Nhưng công việc là trên hết nên anh gật đầu và chạy nhanh ra xe. Khi chạy, anh cũng không quên báo cho vị cảnh sát rằng anh đến hiện trường. Khi đến hiện trường, Ian dẫn theo Ali đến nói chuyện với vị cảnh sát trưởng. "Lần này là như thế nào ngài Henry?" Cảnh sát trưởng Henry rùng mình và nói, "Nạn nhân là một người nam da trắng chừng 20 tuổi, không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Những người du khách sáng sớm thấy anh ta đang quỳ hướng về biển, và khi đến gần thì họ thấy anh ta đã chết." Vì trước cực anh ta là một lỗ trống với quả tim đang trèo lơ lửng, Ian nghe vậy thì thấy rất kỳ quặc, vì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy kiểu giết người như vậy. Ian cúi chào Henry và tiến đến bên thi thể. Ian giở tấm drap ra thì thấy đúng như cảnh sát trưởng Henry miêu tả. Nạn nhân là một thanh niên da trắng chừng 20 tuổi, mái tóc vàng óng của anh ta được cắt tỉa gọn gàng. Anh ta đang quỳ hướng về phía đại dương với cơ thể không một mảnh vải che thân. Eian nhìn ngay xuống phần ngực và quả thật nơi vị trí của tim, một lỗ thủng thật to như ai dùng một vật nhọn đâm xuyên qua người anh ta, nhưng điều kỳ lạ là nếu như chuyện đó xảy ra thì quả tim của anh ta cũng phải bị phá nát. Tuy nhiên, quả tim của anh ta vẫn còn nguyên, nhưng vì không còn cơ và xương để giữ lấy nên bây giờ nó treo lủng lẳng đồng đưa trước gió. Eian đến gần hơn để kiểm tra xem có vết thương nào khác không. Quan sát thật kỹ thì Eian thấy rằng có một vật lấp lánh ngay trên đỉnh đầu. Ian ra hiệu cho Ali đưa mình cái kẹp y tế và túi đựng vật chứng, rồi lập tức gấp cái vật đó ra. Nhưng khi vừa gấp vật đó ra thì lập tức cái đầu của nạn nhân tách ra theo chiều của vai và rớt ra. Điều này khiến cho Ian nhận ra rằng trong mắt cũng như não của nạn nhân không còn nữa. Điều này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi kinh sợ. Cũng chính ngay lúc này đây, Ali đặt tay lên vai Ian khẽ nói: "Kết giới cửa liên kết." Khi Ali vừa dứt lời thì một trận gió nổi lên và mọi thứ trở nên tối sầm đi. Eiyan nhận ra rằng Ali cũng đang dần biến đổi. Mái tóc của Ali trở nên bóng mượt và dài ngang qua vai, trên đầu của Ali thì mọc ra hai cái tai mèo, trên người Ali không còn mặc bộ đồ công sở nữa mà thay bằng một bộ đồ da bó sát, nơi khuỷu tay và khuỷu chân của cô ta lại ra những cái vòng kiểu dân chơi nhạc rock. Eiyan còn nghe tiếng lục lạc phát ra từ nơi cái vòng cổ mà cô đang đeo. Đôi mắt của Ali giờ được thay thế bằng một đôi mắt mèo sắc liệm. Chương 2: Nhân vương. Eiyan vừa bất ngờ vừa hoảng sợ không thốt nên lời. Sau khi thay đổi hình dạng, Ali cất lên một tiếng meo và từ từ tiến đến bên cạnh Ian. Ali chỉ nhìn Ian mỉm cười, rồi đột ngột giơ cánh tay trái lên và từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu màu tím, rồi tung nó về hướng Ian. Ian rất muốn tránh nhưng chân không nghe lời, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ và nhắm nghiền mắt đợi chờ. Trong lúc đang nhắm mắt đợi chờ quả cầu tím tấn công mình, tuy nhiên, quả cầu đã không tấn công Ian mà xé gió bay vút ngang qua mặt của Ian. Ian có thể cảm nhận một luồng áp lực kinh khủng vừa xé gió bay ngang mình, sau tiếng gió rít là nghe một tiếng nổ to, lúc đó Ian mới từ từ mở mắt ra và từ từ quay lại nhìn về phía nơi tiếng nổ phát ra. Ian nhận thấy quả cầu đã tấn công một cái bóng có hình dạng như một người phụ nữ. Tuy nhiên, Ian nhận ra cô ta không hề có chân. Nói cách khác, nơi mà đáng lẽ là đôi chân thì lại là một đuôi cá. Tuy nhiên, lớp khói dày đặc từ vụ nổ đã khiến cho Ian không thể nhìn rõ tạo vật trước mắt. Ngay chính lúc này, Ali cất tiếng nói, "Ngươi là người của thủy tộc, xưa nay hải giới không hề xâm phạm nhân giới, vậy tại sao lần này ngươi lại tự ý làm hại người phàm? Hay các ngươi đã quên lời cam kết giữa hải vương và nhân vương sao?" Tạo vật trước mặt gầm lên tức tối rồi trả lời, "Bọn ta không hề làm trái giao ước, kẻ phản bội giao ước là các ngươi, các ngươi đã cử người đột nhập thủy tinh cung, trộm đi thất sắc dạ minh châu." Ali nghe vậy thì đối đáp ngay, "Thật là nực cười, sao các ngươi khẳng định là nhân tộc làm?" kết người đã quên sao bao nhiêu biến cố, nhưng vương đã dùng nhân thư phong ứng toàn bộ ma pháp của nhân loại, dù cho có là nhân vương thì người cũng chịu chung số phận với dân mình, người cũng mất đi pháp lực và sống cuộc sống bình thường. Đây là một lời giáp tội vô căn cứ, không pháp thuật thì dù với kỹ thuật tối tân nhất của nhân loại cũng không thể lọc vào tam giác quỷ và hủy đi kết giới mà tiến vào thủy tinh cung thì nói chi là trộm đồ. Tạo vật không tranh luận mà ném một vật về phía Ali cùng với Ian. Cả hai nhìn thấy đó là một chiếc điện thoại lập thể. một kỹ thuật mới của nhân loại. Khi chắc chắn cả hai thấy rõ chứng cứ thì nó nói, "Vậy thứ thứ này không phải là đồ chơi của nhân loại sao?" Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau, thấy vậy, Tạo Vật nói tiếp bằng một giọng hăm dọa, "Nếu lần này các ngươi không làm cho ra lẽ, Hải Vương sẽ đem việc này lên hội đồng lục giới, lúc đó đừng trách tại sao bọn ta trở mặt. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nhưng tiện, ta cũng phải nói thêm, máu của những kẻ bạc tình lúc nào cũng tanh tưởi." Ta thật sự không hiểu tại sao tiểu công chúa có thể vì nhân loại mà chấp nhận biến thành bọt biển mãi mãi. Nói xong, Tạ Vực đó nhảy xuống nước rồi biến đi mất tâm. Lúc này, Yển nhìn Ali tính hỏi thì Ali đã quỳ xuống và nói: "Cửu Mệnh Miêu Vương xin nhân vương thứ tội vì đã làm ngài kinh động, nhưng thú vương biết người sẽ gặp nguy nên phải tôi đến bảo vệ." Yển nghe vậy thì hắc hóc mồm, lắp bắp hỏi lại: "Nhân vương, tôi ư?" Ali gật gù thay cho câu trả lời rồi nói tiếp: nhân hình hiện tại có vẻ không tốt nhưng tôi sẽ giải thích sau, điều quan trọng bây giờ là giúp nạn nhân này sống lại và xóa ký ức của anh ta cũng như là mọi người. Ian hỏi lại, sống lại ư? Bằng cách nào? Ali nhìn Ian và nói, hoàn hồn pháp của U Linh huyết sứ và tái mệnh đan của thiên cơ tôn giả cộng thêm thuộc thức của nhân thư trong tay người, chắp ba mạng châu sa. Ian nghe Ali nhắc về hai cái tên đó thì trong đầu của anh hiện ra hai hình ảnh mờ như khói. Một người mặc áo choàng cổ cao với tám áo khoác dài màu đỏ, người còn lại thì mặc một bộ kimono màu trắng, trên đầu có hai chắp nhọn nhìn như tai của chó hay mèo và phía sau người đó là chính cái đuôi đang xòe ra hình vòng cung, nhưng Ian không thể nhớ nổi gương mặt của họ. Đang đấu tranh với trí nhớ thì Ian giật mình vì tiếng gọi của Ali. "Nhân vương, người có sao không?" Ian sực tỉnh và nói, "Tôi không sao, nhưng khi cô nhắc về hai cái tên đó thì tôi có một cảm giác quen thuộc." Ali gật gù nói, Ngài đương nhiên là biết họ, vì chuyện tình giữa ba người đã thành giai thoại khắp lục giới. Nhưng tôi không ngờ tình yêu đó mãnh liệt đến mức phong tình thủy và mạng châu sa hoa cũng không thể xóa hoàn toàn ký ức của ngài. Ian nhìn Ali ngỡ ngàng, Ali hiểu Ian tại sao lại có phản ứng như vậy thì nói tiếp. Kiện của ba người bị hội đồng lục giới phản đối và ba người đã đứng lên chống lại, cũng vì vậy mà đã khiến cho con dân của ma giới, nhân giới và thiên giới rơi vào cảnh lầm than. Cho đến khi các ngài nhận ra là sự chống đối chỉ mang đến đau khổ cho con dân của mình, nên các ngài đã tìm đến ba vị thần tối cao của chủng U Minh nhờ giúp đỡ. Dưới sự chấp thuận của cả ba, họ đã đồng ý cho người mượn địa thư để tạo ra cho con dân của ba giới thêm một cơ hội, đổi lại ba điều kiện. Ian nghe đến đây thì trong đầu anh hiện ra một chén ngọc, một tảng đá và một bông hoa đỏ thẫm. Ian hầm nói: "Lãng quên và phong ấn." Ali nghe những lời đó thì gật gù nói tiếp: Thần Anubis đã ra điều kiện với thiên cơ sứ rằng bắt người trao ra vạn hồ đen và phải uống phong tình thủy, sau đó theo ngài trở về thiên giới chịu băng phong vĩnh viễn. Còn phần Ulin huyết sứ, thần Thanatos thì muốn Ulin Tuyết sứ nuốt vào băng huyết đen và quay trở về ma vực chịu hình phạt ngủ lôi anh đỉnh cho đến ngày tận cùng của trái đất. Còn về phần ngài, Tần Quản Vương truyền đạt ý chỉ của Ngọc Đế bắt người phong ấn ma pháp của nhân loại, uống phong tình thủy và bước vào luân hồi với số mệnh cô gia quả nhân. Ian nghe vậy thì hỏi: Tôi có biết rằng vong tình thủy là kết tinh của nước mắt cả một đời người và nó là thứ thuốc xóa ký ức mạnh nhất và không có cách hóa giải, nhưng tại sao tôi có cảm giác là tôi không hề quên đi tất cả những ký ức? A Li nghe vậy thì nhìn Ian ngạc nhiên, Ian thấy vậy thì giải thích: "Từ nhỏ tôi đã rất yêu thích các loài vật, đặc biệt là cáo trắng. Khi tôi nhìn cáo trắng, tôi có cảm giác yêu thương mãnh liệt nhưng cũng đồng thời một nỗi buồn vô cùng tận cứ dâng trào trong lòng tôi." Bên cạnh đó, tôi có một sự say mê mạnh liệt về những kiến thức về ma cà rồng cũng như cương thi Tôi không tin vào bất cứ chuyện cổ quái tâm linh nào ngoài chuyện về ma cà rồng Ai trầm tư nhìn Ian vì bản thân cô cũng không biết giải thích ra sao Trong lúc cả hai đang im lặng thì từ không trung vọng lên tiếng nhạc và kèm theo đó là một trận mưa hoa với mùi thơm ngát Cả hai ngơ ngát nhìn quanh thì thấy từ không trung một đạo hà quang ngũ sắc và bên trong đạo hà quang là một vị tăng mặc cà sa cầm tích trượng ngồi trên một đá sen trắng. A Ly nhận ra đó là địa tạng vương bộ tát nên vội vàng quỳ xuống ra mắt. Bộ tát nhìn cả hai mỉm cười hiền từ và nói: "Mô Phật, ngày mà bừng đạo chờ đợi cũng đã đến. Nhân vương, đã đến lúc ngài nhận lại vật mà ngài đã giao cho ta ngàn năm trước." Nói xong, bộ tát chỉ tay lên không trung thì từ tay ngài bắn ra một đạo hào quang. Từ trong hào quang là một đóa hoa đỏ thắm với những cánh hoa thon gọn như những dải lụa. Ian và A Ly đều nhận ra đó là mạng châu sa. Bông hoa từ từ hạ xuống gần với chỗ Ian, Ian đưa tay đỡ lấy, anh nhận ra giữa đóa hoa là một giọt sương ngũ sắc. Địa tạng Vương thấy vậy thì nói: "Nhân Vương, phần ký ức người dùng mạng châu sa giữ lại trong giọt nước mắt đại diện cho ái tình của ngươi, đã đến lúc quay trở lại với cố chủ." Bồ Tát vừa dứt lời, giọt nước mắt hóa hào quang, bay thẳng vào giữa trán Ian. Ian cảm thấy đầu đau dữ dội và từ người của cậu ta tỏa ra một nguồn ma lực kinh hồn. Và đó là hết câu chuyện về chương 3 của chúng ta. Tiếp theo sẽ là một phần dẫn truyện nho nhỏ để mà giới thiệu về chương 4 và chương 5. Sau khi thu lại ký ức và ma thuật, trong lúc còn ngỡ ngàng, Ian nhận thấy một luồng sát khí và yêu lực mãnh liệt từ phía sau. Ian lập tức nhảy tung lên và lộn ngược về phía sau. Khi vừa chạm đất, Ian nhận ra người vừa tấn công mình là một thanh niên tóc bạc trong bộ trang phục kimono màu trắng. Ian nhận ra gương mặt đó với đôi mắt màu tím đó. Và đó là phần giới thiệu cho chương 4 và chương 5 mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở tuần kế tiếp. Chuyện này thì bắp sẽ đọc mỗi tuần và mỗi tuần thì đọc chừng 2 chap. Bởi vì chuyện này rất mới các bạn nóng hổi vừa thổi vừa đọc luôn á. Tác giả vẫn ra truyện mỗi tuần để mà cho chúng ta đọc và tìm hiểu về câu chuyện này. Sau khi mà nghe hết ba chương thì bắp cũng nghĩ với là các bạn hiểu được nguyên nhân vì sao bắp chọn câu chuyện này để đọc ở trong kênh của mình là bởi vì chuyện này có nói về rất là nhiều nhân vật huyền bí cũng như là nói về Macaron nè, mạng châu sa hoa nè, ờ củ ví hồ nè. Bên cạnh đó còn là phá án và chuyện tình cảm xen lẫn vào nhau thì bác cảm thấy đây là một thể loại cực kỳ hay và tác giả của câu chuyện này có nghiên cứu rất là nhiều về các tôn giáo. Bất thích một điều á là chuyện này không chỉ chú trọng về một đạo như là đạo Phật hoặc là binh đạo không, nhưng mà câu chuyện này tổng hợp rất là nhiều đảo ở trong đó và mỗi một đảo lại sẽ có một vị thần đặc biệt riêng bên cạnh đó, còn có những vị thần của những cái câu chuyện huyền thoại khác nữa. Tất cả mọi nhân vật đều sẽ được lồng ghép và kể rất là khéo léo ở trong cái câu chuyện này, cũng như là trong cái câu chuyện này đã có nhắc đến một nhân vật mà chắc hẳn nhiều bạn cũng biết, đó là nàng tiên cá. Cái người mà có đuôi cá đã nói là tại sao tiểu công chúa lại vì người phàm mà chịu biến thành bọt biển thì đó cũng là một cái sự tích về nàng tiên cá mà hầu hết chúng ta đều đã được nghe. Bên cạnh đó tác giả cũng giới thiệu cho chúng ta biết mỗi một nhân vật ờ là như thế nào giống như là phục hi thì tác giả có nói là à phục hi cũng giống như là Adam của bên đạo. Và đọc hết 3 chương thì chúng ta cũng biết được Ian chính là nhân vương hóa thân thành và bây giờ thì ngài đã lấy lại được ký ức của mình rồi thì sau khi lấy được ký ức thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và mở đầu câu chuyện này có nói về mối tình giữa ba người. Bắp vẫn còn đang rất là thắc mắc thì không biết là mối tình về ba người này sẽ như thế nào. là chuyện tình tay ba hay là chuyện tình của ba người hay là câu chuyện tình như thế nào đó và hai nhân vật kia hình dáng cũng như là câu chuyện về họ như thế nào? Bởi vì trong cái 3 phần đầu tác giả vẫn chưa nói rõ về hai cái nhân vật kia cho chúng ta biết, nhưng mà sơ qua phần dựng chuyện cho hai chương tiếp theo thì chúng ta cũng có thể thấy được hình dạng sơ của cụ vi hộ Và đó là 3 chương đầu tiên của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Bắp hy vọng là các bạn sẽ thích bộ truyện này và sẽ cùng theo dõi với bắp cho đến những chương cuối cùng của bộ truyện này. Các bạn hãy cho bắp biết phản hồi của các bạn về câu chuyện này như thế nào nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.